các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net mà về mọi chuyện lạnh phong của nó thằng bé đêm đó thật là bà vũ lâm không còn sức để nói nữa lạnh phong máu của nó nhuộm đỏ áo bà trong phút chốc bà nhớ đến những vết sẹo ngang dọc trên người nó gai của hoa hồng bà đã làm gì trả thù ư trả thù rồi đã được gì chốt hết lên đầu đứa con đó nó không có tuổi thơ Nó không cười, không khóc, nhưng nó không hận bà, không một chút hận. Con của tôi, trong giờ phút sinh sinh từ từ này, bà mới gạo lên trong nước mắt. Lãnh Phong ơi! Trong phòng san sóc đặc biệt, Lãnh Phong đầu băng kín nằm thêm thiếp. Bác sĩ bảo rằng anh đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng gia đình phải chuẩn bị tâm lý, hoặc có thể Phong sẽ là người thực vật mãi mãi. Cũng có thể anh tìm lại nhưng sẽ ngơ ngơ ngần ngần quên điểm mọi thứ như đứa trẻ 3 tuổi vậy. Tình cảnh này trong phim Doanh từng thấy qua. Nhân vật nữ sẽ nắm chặt tay nhân vật nam thì thầm những lời tình tứ Em cần anh, em yêu anh hãy tìm lại với em đi. Tay nhân vật nam mấp máy và anh tỉnh lại. Nhưng Doanh không phải là nhân vật nữ và Phong không phải là vai nam chính. Cô chỉ có thể khóc Khóc thật nhiều, thì thào gọi, anh Phong ơi. tai nạn xảy ra khiến nhà họ Hàn cũng quên đi những gì Phong đã làm, cùng đến bệnh viện thăm anh. Nhìn cô vợ trẻ khóc nước nở, bên tấm thân bất động, mọi người đều cảm thấy ngậm ngồi. Bà Vũ Lâm sẽ bị khởi tố điều tra, khi một nhân chứng trông thấy bà Phong vun vút trên chiếc xe oàn nghiệt ấy. Cậu thanh niên đã sâu người phụ nữ vào lề, hứng tròn cú và chạm giận người ấy ôm lấy tấm thân gầy guộc của vợ Đang rũ đi vì đau đớn Hàn ra thiết cũng tỉnh cơn say Quên đi men rượu Ông muốn làm chỗ rửa cho bà ấy Đã hơn 20 năm chung sống bên nhau Dù chưa chạm vào đáy con tim đó Nhưng nỗi đau đớn rằn vặt này Sẽ ghi mãi không thôi Dù có thể án tù không nặng Xong tòa án lương tâm sẽ khép tội bà suốt đời Ngày hôm sau tai nạn Luật sư mang vào một văn bản Trong đó Hàn Lãnh Phong nêu rõ nếu anh có bất chắc gì quyền điều hành Hàn Thị và toàn bộ cổ phần sẽ giao lại cho Hàn Dương và trợ lý giúp đỡ anh là Trình Vĩnh Đông vốn là người đã giúp Lãnh Phong rất nhiều trong công việc. Với sự cố vấn của Vĩnh Đông anh tin Hàn Dương sẽ mau chóng trưởng thành. vận gửi cho Hà Doanh là một đĩa VCD Hà Doanh run run bỏ nó vào máy Cười lên đi em Sau bao nỗi đau trong đời, cười lên đi em, dù đời còn nhiều đau đớn, cười lên đi em, cho anh thấy em ngày nào, người con gái anh đã thầm yêu. Cười lên đi em, dù mai ta phải xa lìa, cõi đời riêng em, anh không bao giờ với tới. Cười lên đi em, giọt nước mắt không nhòa, anh sẽ mãi mong nụ cười em. Là tiếng hát của Lãnh Phong. Một bài hát anh chưa bao giờ hát cho cô nghe, đến bây giờ sao anh có thể ích kỷ vậy, anh bảo em cười trong khi anh muốn bỏ em đi." Hà rên cắn răng ngăn tiếng nấc. Suốt đời là một cái bóng, anh không nghĩ sẽ bước ra ngoài ánh sáng sau anh, lạnh lùng quyết định mọi thứ, anh nghĩ rằng sắp xếp tất cả vật chất cho em và con là có thể xoa dịu được nỗi đau đó, là có thể khiến em đứng dậy được sao?" Anh tàn nhẫn lắm, Phong ơi. Cười lên đi em. Em chỉ cười khi anh tỉnh lại. Em chỉ cười khi anh hứa rằng anh sẽ không tự quyết định, không tự gánh chịu mọi nỗi đau đớn một mình. Anh quen rồi với mọi khi rẻ, mọi lời chỉ trích. Anh có biết rằng khi hiểu ra sự thật, mọi người sẽ đau, sẽ dần vặt như thế nào không? An Vĩnh vào thăm ba trong bệnh viện, đôi tay nhỏ xíu cớ hoa hoa về phía trước. Thấy ba không ôm lấy mình, bé quay lại nhìn mẹ ngơ ngác. Ba ngủ một chút thôi, An Vĩnh hôn gió ba đi. Đôi tay bé xíu làm theo lời mẹ, cười toe tuét. Anh đã ngủ như thế ba tháng rồi. Bất kể là anh có thức hay không, ngơ ngơ ngẩn ngẩn hay không nhớ gì về em, cũng không sao hết. Chỉ cần anh tỉnh là đủ rồi. Hôm qua. Cô đã gặp Văn Bảo? Kết thúc rồi phải không em? Vâng, em xin lỗi anh. Không sao, anh hiểu mà. Chia tay nhưng Văn Bảo không Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net